Người Thiên Hành tập 244. Các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tôn Ngộ Không thêm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tôn Ngộ nhé. Và ngay sau đây Tôn Ngộ xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ luồng ánh sáng vàng kia va chạm với vách tường, phát ra tiếng chói tai như đang cắt kim loại, khiến ai cũng e rằng. Chỉ cần nhìn thân ảnh và vũ khí kia, Lý Văn Tiêu liền nhận ra đó là tuyển tiên sinh. Nhưng trong sân quá nỗi hỗn loạn, hành động của hắn chỉ được vài người bên cạnh để ý. Mãi đến khi tiếng động vang lên, gằn to, Người đang làm gì? Sắc mặt của Hỗ Minh Nhật tối sầm lại, giơ dự quát lớn, trường bào tung bay, một đạo hồng quang đánh tới. Bầu trời lóe lên ánh sáng đỏ, như ánh chiều tà phủ lên mây. Bất trời sắp lặn Nhưng đã quá muộn, tuyển tiên sinh đã vẽ ra một vòng tròn trên vách kim quang. Dược quyền đấm xuống. Trên tay trong ngân sắc chỉ khôi, ngân quang bùng lên, biến hóa ra nhiều thú ảnh gào thét lao tới, Âm âm Vách tường kim sắc bị phá tan từ chỗ đó, tạo ra một lỗ đen rộng lớn. Toàn bộ bức tường chấn động rồi vỡ vụn thành ánh kim quang. Cùng lúc ấy, hồng quang của Hỗ Minh nhặt sáng xuống, đánh trúng tuyển tiên sinh. Một tiếng nổ vang trời, thân thể tuyển tiên sinh bị nổ tan thành, thành mảnh vụn. Nhưng không có máu Chỉ hóa thành ánh sáng rồi biến mất Hội trường bị xuyên thủng một đường Nhưng võ giả sợ hãi bay lên Một khối kết giới kim quang bị phá vô số tử quang tràn ra Hơn mười võ giả gần sáp sống tới Rút kiếm chém vào không trung Từng đọc kiếm ảnh tung hoành khắp không định Chém nát phần lớn tử quang Nhưng vẫn có một số trốn thoát Không ổn Người đó trốn rồi Một tiếng hô to vang lên Chỉ thấy tại lâu vũ có phải chớp tự quang lóe lên Rồi biến mất không thấy tầm tích truy Đồng thời truyền lệnh phong thanh Hổ Minh Nhật tức giận thét lên Ngay trước mặt mọi người Và vạn bảo lâu để bị cướp Thật là nhục nhã Nếu để người đó chạy thoát khỏi tân duyên thành Thì càng đã trò cười cho thiên hạ Không ít võ giả cũng tham gia truy kích Ao ao lao ra ngoài Không ổn rồi Ở đây có một truyền tống trận Một lão giả gầy gò hô lên Một góc gần lâu vũ Quả nhiên có một truyền tống trận cỡ nhỏ Bên trên còn bày cực phẩm linh thạch phát sáng, Hiển nhiên vừa được kích hoạt không lâu Mọi người lập tức xuống lại sắc mặt hỗn minh nhật phản vẹo Giận dữ thét Truy lập tức điều tra Ngân giáp vệ sĩ theo ta đuổi theo Hàn vùng Tài ném ra một loạt cực phẩm nguyên thạch Khảm vào trận pháp Truyền tống quang mang để một lần nữa sáng lệ Hỗn minh nhật cùng vệ sĩ ngân giáp Lập tức tiến vào Bị truyền tống đi mất Chuyện xảy ra bất ngờ, Tân Dương Thành đã phong thành, mong chư vị tiêu lại trong thành một thời gian, nếu có bất tiện, mong thượng thứ. Sắc mặt của Kha Đồng Quang cực kỳ khó coi, cao giọng nói với mọi người. Mọi người tuy có bất mãn, nhưng đều hiểu lúc này không nên tranh cãi với Vạn Bảo Lâu, tránh trở thành nơi rút giận. Vì vậy anh lấy đều đáp lại, đây là việc nên làm, nếu Vạn Bảo Lâu cần xin cứ nói, không sao, cùng lắm thì ở Tĩnh Nhã Thánh địa thêm nửa năm. Lúc này giác mặt khá đồng quang mới dễ coi hơn lại nói Cảm ơn chứ vì thông cảm cho Ai trợ giúp vạn bảo lâu bắt được hung thủ sẽ được thưởng ba ức cực phẩm nguyên thạch nếu cung cấp đầu mối có giá trị cũng sẽ được thưởng theo mức độ Toàn trang điên xuống sao Ai nấy đều hai mắt sáng đi Ba ức cực phẩm nguyên thạch đủ khiến người ta liều mạng Dù đối phương thực lực cao cường chỉ cần cung cấp đầu mối đã có thể được thưởng Ai cũng nhành đóm hy vọng Khá đồng quang tiếp tục nói bởi vì văn hữu chụp được liễu khỉ tinh thảo và hội tầm nhất kích vào hậu trường đồ vật phẩm. Nhưng người khác cũng có thể tự giải tán, đừng gây hỗn loạn hội trường Hắn có chút chán nản đứng đây. So với sự phấn khích khi thần kiếm tinh diệt được đấu giá sau ức nguyên thạch, tâm tình hiện tại hoàn toàn trái ngược. Mà hoàng nguyên đó, Vân Thiếu ta đi cùng ngươi. Đi Vân tiêu mỉm cười. Không cần đâu, chia tay tại đây thôi. Ta lấy được đồ vật sẽ rời Tân Chuyên Thành. Trường 2131 giới đi ư Mà khoan huyên kinh ngạc nói Tân Duyên Thành không phải đã bị phong tỏa sao Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói Nếu vẫn thiếu thực sự có việc cấp Ta có thể đứng ra đảm bảo cho Ta nghĩ thường mình vẫn sẽ nể mặt tam một chút Đi vân tiêu cười Không cần đâu Nói phong thành chẳng qua chỉ đảm bột trò cười Chỉ làm ra vẻ cho người ta nhìn Giá giới tự không gian của đốc xã hội Còn không ngăn nổi người ghia Một toà thành to như vậy thì càng không thể nào. Mà khoan nguyên liên tục gật đầu. Cũng đúng. Không biết người phương nào lại lớn mật đến thế. Hơn nữa một chiêu kia liệu quang phản trượng. Đồn thuật thành thông thật khó tưởng tượng nổi. Hắn có thể chạy thoát. Cũng coi như không may bắn. Đi vần tiêu cười mỉa. Mặt thấy chưa chắc đã là thật đâu. Mà khoan nguyên thoáng sửng sốt. Nhưng có điều suy nghĩ mà đứng lên. Đi vần tiêu mỉm cười bước ra sau đài. Tuy thần kiếm đã mất, nhưng hắn không hề lo lắng, bởi vì hắn biết nam tử tóc tím vẫn còn trong hội trường, hoàn toàn chưa rời đi. Kim sắc kết giới bị phá, kẻ hô hoán bỏ chạy, chính là làm bào nam tử của tử thần cung, còn kẻ dùng truyền tống trận để lừa hỗ minh nhặt đi, chính là vách thiên hộ. Qua hành động của hai người đó, có thể đoán rằng nam tử tóc tím nhất định còn ẩn thân trong hội trường, chỉ là đang dùng một loại bí thuật ẩn giấu Trong đồng của Ly Vân Tiêu cũng thầm bội phục bốn người kia. bốn người đều tận dụng sở trường, phù hợp kín kẽ, đánh lừa tất cả mọi người. Vì vậy hắn hiện tại hoàn toàn không vội. Năm người từ thần cung trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất hiện. Tật sẽ thử dịp hỗn loạn để rời đi. Truyền tốc trận ở ngoài thành mới là phương tiện rút lui của họ. Do đó hắn yên tâm đi đến thập giai thần thảo. Thời gian còn dư giả rất nhiều. Vân Tiêu Công Tử mời bên này. Lý Văn Tiêu tiến vào hiệu trưởng, đã có mỹ nữ đứng chờ tiếp đón, hắn gật đầu rồi đi theo. Giao dịch diễn ra trong một căn phòng tinh xảo. bên ngoài có bốn võ giả mặc ngần giáp đứng gác khi thế bất phàm. Lão giả đã đoạt được hội tầm nhất kích, cũng có mặt. Khuôn mặt nhăn nhó, ông ta lấy ra nguyên thạch đổi đích quyền trục, sau đó mới lộ ra vẻ vui mừng và nhanh chóng thu lại. Lý Văn Tiêu xác nhận hộp ngọc rồi hoàn tất giao dịch nam nhân phụ trách giao dịch liền tiếng nói, ở đây có truyền tống trận cỡ trung, hai vị có thể rời khỏi trực tiếp từ nơi này để tránh gặp phiền phức. Lão già liếc nhìn Lý Vân Tiêu thuận miệng hỏi, nhưng truyền tống đến đâu? Nam tử kia cười đáp, có thể đến vài tòa thành nhỏ lân cận, hoàn toàn tùy thuộc vào nhị vị. Lão già kia có chút dò so dự, nhìn Lý Vân Tiêu như muốn hỏi ý. Lý Vân Tiêu bình thản nói, Quỷ phái đã có lòng tốt, ta xin ghi nhận, đáng tiếc ta còn việc quan trọng Ở lại Tân Duyên Thành sẽ không làm phiền nữa đâu. Đạo giả kiếp vừa nghe vậy thì hiện rõ vẻ kinh ngạc. hiển nhiên bị sự can giả của Lý Vân Tiêu làm cho bất ngờ. Nam tử kia nói. Đã vậy mong Vân Tiêu Công Tử tự bảo trọng. Lý Vân Tiêu cáo tử, tôi rời khỏi hậu trường. Lúc này toàn bộ hội trường đã hoàn toàn trống không. Hắn cũng rời khỏi giới tử không gian. Sau một chút cảm ứng, khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng vị trí của thần kiếm quả nhiên vẫn còn trong thành. Tương minh không phải dễ đối phó. Đám người tử thần bát tượng vẫn còn kiên kỳ, tạm thời không dám rời khỏi thành. Địa phần tiểu cũng không vội tìm họ. Dù sao trong tân duyên thành, nếu động thủ, thì thần kiếm có thể bị vạn bảo đầu thu hồi. Hắn chỉ cần chờ đám người bát tượng rời đi, rồi âm thầm bám theo sau là được. Phần tiêu công tử Khi đang cân nhắc, phía sau đột nhiên có người gọi. Đi Vân Tiêu quay đầu lại, thêm một lão giả mặc mảnh y, sắc mặt hồng hào. Tuy khí tức nội liễm, nhưng hắn chỉ cần lướt qua đã biết đối phương là cường giả ba tình phụ đấy. Lão phù là ngưỡng mộc, đại quan giám của Thiên Ưng Thần Miếu, đại lão gia của bổn môn muốn mời Vân Tiêu công tử một chuyến. Lão gia kia lễ độ nói, "Một trong thập đại tông phái Bắc vực Thiên Đường Thần Miếu à?" Đi Vân Tiêu ánh mắt trầm xuống, "Tông chủ của các ngươi vẫn là ngưỡng Thiên Hạo à?" Ngưỡng Mộc đáp, đúng vậy, xin mời Vân Tiêu công tử hạ cố đến một chuyến. Liên Vân Tiểu vần vai cười đớn. Bạn công tử bận trăm công nghìn việc, có chuyện gì thì nói thẳng đi, khỏi cần khách sáo. Trong mắt của Ngưỡng Mộc thoáng hiện một tia giận, nhưng vẫn kiềm chế mà nói. Lão Phu cũng không rõ chuyện gì, nhưng Tông Chủ đã nhận Đích Thần bời, chắc chắn là việc hệ trọng. Liên Vân Tiểu nói, vậy thì để Ngưỡng Thiên hạo Đích Thần tới nói đi. Ngưỡng Mộc cuối cùng cũng giận thật quát lên, Lý Vân Tiếu, Người nghĩ mình có thể ngồi ngang hàng với tông chủ nhà ta sao?" Lý Vân Tiếu nói, "Đây không phải vấn đề ngồi ngang hàng, mà là vấn đề thái độ, là hắn tìm ta không phải ta tìm hắn." Đột nhiên hắn bặc kệ ngưỡng mộc đứng sững tại chỗ, hoàn thành Bồ Đạo Quang mang rời đi. Một độc sau hắn đến gần nam thành môn, tùy ý tìm một lữ điếm nghỉ lại. Lúc này hắn không vội rời thành, sau khi trở khỏi giới tự không gian, hắn phát hiện có ít võ giả đang âm thầm theo dõi để tranh phiền phức và làm lộ kế hoạch của tự thần bát tượng hắn chọn tạm thời ở lại đây tùy cơ ứng biến vân tiều công tử thật đúng là có giá vừa bước vào lưỡng điển trên bầu trời điện vang lên một tiếng hừ lạnh một luồng ý áp vô hình hội tụ trên không trung mấy đèn kéo tới từ bốn phía những võ giả xung quanh sắc mặt đại biến biết có cao nhân giá lâm lập tức kinh hỷ tản đi chỉ trong nháy mắt đã có hình mười đạo quàng mạng lao về bốn phương tám hướng tránh bị vạ lây một số người tuy không rời đi nhưng cũng chỉ có thể khiếp sợ ngẩng đầu nhìn họ không tin có người dám làm càn ở tân duyên thành trên trời bay đen cuộn cuộn dần hiện ra vài bóng người phía trước là một nam tử mặc vân cầm bào ngồi trên ghế thân thái cao ngạo ánh mắt lộ rõ tức giận liêm phèn tiêu ngẩng đầu lên liếc một cái liền nhận ra người kia chính là tông chủ thiên ưng thần miếu ngưỡng thiên hạ. chương 2132 thiên ưng thần miếu là một trong mười đại tông phái của bắc vực dưới sự quản hạt của nó là một đế quốc lớn nhất khu vực này với hàng tỷ thần dân quy phục mọi loại tài nguyên tu luyện cần gì có đấy ngưỡng mộc đứng lặng lẽ phía sau cùng bốn nam tử khác khuôn mặt ai cũng lạnh lùng nghiêm nghị thần thái ngạo nghễ khí thế mạnh mẽ Ngưng thiên nào tuy trong lòng cực kỳ tức giận nhưng dù sao cũng là tông chủ bột phương nên vẫn giữ phong thái điềm tĩnh lạnh lùng nói. Bản tòa phái đại quản sự của thiên đương thần biếu đến mời vậy mà cũng không mời được các hạ. Chẳng lẽ trong lòng các hạ thiên đương thần biếu ta không có chút thể diện nào sao? Cái gì thiên đương thần biếu à? Các võ giả xung quanh đồng loạt kinh ngạc sắc mặt biến đổi liên tục rồi nhanh chóng tản đi. Họ vừa sợ hãi vừa tò mò thanh niên kia rút cuộc là ai dòng không để mặt thiên đường thần miếu. Lý Vân Tiêu vẫn thản nhiên ngồi trên ghế gỗ chậm rãi uống trà nói Ta đang ngồi trong lưỡi điếm uống trà người ngồi trên mây cao tự quay về gào thét tự hỏi ai mới là người ra vẻ hơn ai. Sự xuất hiện của đám người ngưỡng thiên hạo khiến cả khu vực chấn động. Người từ khắp nơi đổ đến chèn chúc xem đáo nhiệt. Nghe xong lời của Lý Vân Tiêu Nhiều người suýt té xỉu vì tróng váng Lão sược Tông chủ là bá chủ của một vương Anh ngùng thiên hạ Người là cái thứ gì mà dám lỗ mãng như vậy Một võ giả phía sau trầm mặt Ánh mắt lạnh lùng tức giận không thôi Được rồi Các người lợi hại Ta không so đo Xin mời quay về nơi các người xuất phát Ta không treo vào nội thiên đường thần biếu Tránh được thì cứ tránh thôi Đi vân tiêu vẫn không hề đổi giận Nét mặt bình thản tên võ giả kiệt tức tiến mặt đang định phát tác thì bị ngưỡng thiên hảo ngăn lại nghe nói vân tiêu công tử là người ngạo mạn không có giới hạn hôm nay gặp mặt quả thật là danh bắt hư truyền ta đến đây để bàn bạc với công tử một chuyện Ngưỡng thiên hảo vỗ nhẹ tay lên tay vị mấy trời đen lập tức tan ra một đạo ánh sáng rọi xuống mọi người xuất hiện trước cửa lưỡng điểm các võ giả xung quanh đều kinh hãi cũng đã nhận ra thân phận của Đi vân tiêu mọi người xôn xao bàn tán với nhau tham nào ngạo mạn như vậy, tham nào tông chủ của thiên ưng thần miếu phải đích thần đến gặp. nếu là người khác có thái độ đó chắc chắn chết một vạn lần rồi. ngưỡng thiên hạo tiên đến cạnh Di Văn Tiêu kéo ghế ngồi xuống. ngưỡng mộc lập tức mang trà cụ đến bắt đầu pha trà. nhân viên trong tiếm đã bỏ trốn sạch từ khi nhóm người kia xuất hiện. bốn võ giả còn lại đứng gác ở cửa không cho bất kỳ ai lại gần. Di Văn Tiêu mỉm cười nhã gật đầu. vậy bước có thành ý chứ? nói chuyện chuyện gì ngưng thiên hạo đã từng gặp lý vân tiêu từ lâu khi đó hắn chỉ mới bước vào cảnh giới phụ đế nhưng đã rất nổi danh ở bắc vực là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất sau này quả thật không phụ kỳ vọng trở thành tông chủ thiên đường thần miếu uy vọng cực cao thái độ của hắn khiến ngưỡng mộc bất mãn bốn võ giả phía sau thì như muốn sông lên xé xác lý vân tiêu ngày ngưng thiên hạo lạnh nhạt nói vân tiêu quần tử Quả là người phi phạm Vậy ta không vòng vo nữa Công tử đã đấu giá được khỉ tình đan Tại hội đấu giá Có thể nhượng lại cho ta được không Ta nguyện ý trả đúng giá Liên Vân Tiểu thấy hơi lạ Lại hỏi Nếu các hạ thích Tại sao lúc đó không trực tiếp đấu giá Ngưỡng Thiên hạo cười Khi đó có phải vấn đề khó nói Mong công tử lượng thứ Hy vọng công tử có thể buông bỏ vật ấy Liên Vân Tiểu lắc đầu Xin các hạ quay về cho Dù gây trả cấp 10 lần ta cũng không bán rồi Lời hắn nói là thật lòng Với người bình thường thập ra thần thảo chỉ có giá trị dược liệu hoặc nghiên cứu Nhưng Lý Vân Tiểu hiểu rõ Giá trị lớn nhất của thần thảo Là ở quy tắc chi lực bậc 10 Ẩn chứa trong đó Giữa bầu trời này đã không còn thập phương quy tắc Bất kỳ vật phẩm nào còn giữ lại quy tắc ấy Đều vô cùng quý báu Hắn từng chủ động đi theo cầu gì Cũng vì muốn xác minh xem liệu trong đó Còn lưu lại quy tắc chỉ lực hay là không Kết quả khiến cho hắn rất hài lòng Trong thần thảo đó thật sự Có chứa lực lượng hắn chưa hề hiểu hết Nếu không Hôm đó hắn không đấu giá thành công Cũng đã chuẩn bị mọi giá Bằng mọi giá phải cấp lấy Vì thế giá gấp 10 cũng không đổi Là sự thật Nhưng với đam người ngưỡng thiên hảo Điều đó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác Ngưỡng bộc quân đội dẫn nói Vẫn theo công tờ làm người không nên tham lam vô độ đâu. Ngưng Thiên Hạo cũng biến sắc trầm giọng. Vật đo hồm này ta nhất định phải có. Công tử cứ ra điều kiện. Nếu bản tọa có thể, ta sẽ đáp ứng. Tổng chủ đại nhân. Ngưng Bộc kinh ngạc, có tin rằng hắn có thể nói ra điều kiện hậu hĩnh như vậy. Li Vân Tiêu cũng thấy hơi bất ngờ, lắc đầu cười nhẹ nói: nếu là thứ khác, có lời hứa này của các hạ, ta đã đổi rồi. Nhưng vật này với ta quá quan trọng phản kim không đổi sắc mặt của ngưỡng thiên hạo lập tức thay đổi biết rằng lần thương lượng này đã thất bại tuy nhiên hắn chưa từ bỏ trầm giọng công tử có thể cân nhắc lại năng lực của thiên ưng thần biếu không phải tông môn bình thường có thể so sánh đi vân tiêu lắc đầu nói không cần suy nghĩ không khí lập tức trở nên căng thẳng ngưỡng thiên hạo âm trầm một lúc rồi nói vậy thế này đi chúng ta cược một ván nếu công tử thua thì đưa thần thảo cho ta Li Văn Tiêu khẽ hừ, không có hứng thú. Ngưỡng thiên hạo lạnh giọng, đừng vội từ chối, hãy xem thứ ta đặt cược rồi hãy quyết định. Hạnh vỗ Bàn ngay lập tức hai luồng ánh sáng hiện ra trước mặt, dần dần hóa thành hai vật. Đây là Li Văn Tiêu chấn động trong lòng, đó chính là hai vật từng bị Chu Sở cướp đi tại đấu gia hội, chỉ linh bàn và địa tình thiết. Trong khoảnh khắc mọi chuyện lập tức trở nên rõ ràng. Trường 2133 Ngưỡng Thiên hạo tất nhiên Là do chủ sở phái tới Chỉ là không rõ mục đích cụ thể Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì Ngưỡng Thiên hạo quan sát Thần sắc của hắn Nhẹ nhàng cười đói Vân Tiêu Công Tử đã thay đổi chủ ý rồi chứ Liên Vân Tiêu trầm giọng hỏi Cách đánh cược là gì Ánh mắt của Ngưỡng Thiên hạo lạnh lẽo Làm võ giả thì thương nhiên Về cược một chữ võ Liên Vân Tiêu cười lạnh Các hạ là tông chủ thiên đường thần miếu mà lại không biết xấu hổ muốn sò võ với ta sao? Còn cần mặt mũi được không? Làm can. Ngưỡng mộc, giận dữ quát. Ngưỡng thiên hạng đưa tay ra hiệu im lặng rồi nói. Vân Tiêu Công Tử là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ. Thực lực chưa chắc đã kém hoàn toàn. Dù sao thì ta cũng lớn hơn vài tuổi. Nếu cứ thế mà tỉ thí thì đúng là có chút không công bằng. Công bằng lấy chiếu thức hoặc thời gian làm hạn định. Chỉ cần công tử có thể đứng vững không thất bại Thì xem như là ta thua À, có chuyện này sao Đi phần tiểu lập tức hiểu rõ ý đồ của đối phương Cũng đã được dụng ý của chu sở Hẳn là muốn thử thăm năng lực thật sự của mình Ý tưởng này chắc chắn đã do tần xuyên bày ra chu sở đầu óc đơn giản Không thể nghĩ ra được kế hoạch như vậy Hai món đồ kia chắc đã đang nằm trong tay chu sở Với chỉ số thông minh của ngươi không lẽ không nhận ra bản thân đang bị lợi dụng sao? Lý Vân Tiều chậm rãi nói. <cười> Chỉ cần lợi ích đủ lớn làm con cờ cho người khác thì đã sao? Ngưỡng Thiên Hạo cười lớn. Điều Vân Tư công tử đã biết, ta cũng không cần che giấu gì. Đúng là Tần Xuyên và Chu Sở vậy ta đến. Về phần mục đích của bọn họ, ta không quan tâm. Chỉ cần bọn họ đưa ra lợi ích đủ lớn để ta động lòng là được. Tần Xuyên và Chu Sở đều có thế lực lớn nếu muốn mua chuộc thiên đường thần miếu cũng không phải việc khó. bửng thiên hạ nghiêm túc nói, ta cũng không muốn đối đầu với phan tiêu công tử, chỉ cần công tử đồng ý trao đổi thành thảo thập sai, để ta có cái báo cáo là ổn. tần xuyên sớm nhận đoán công tử không chịu trao đổi, nên bản thân bây giờ hỏi món kia cho ta làm lợi thế cực. ban đầu ta còn không tin, nhưng giờ thì tin rồi. lý vân tiêu lạnh giọng nói. Hai bón đồ này ta bắt buộc phải có. chiêu này của tần Xuyên quả thật cao minh. Một mặt ra cho ngươi để chu sở thoát khỏi phiền phức. Một mặt dùng ngươi làm con tốt thử ta. Quả thật là cây thương tốt. Cách cực lần này ra sao? Ngưỡng Thiền hạo đáp. Chồng đơn được mười chiêu của ta mà không chết. Họ kiên trì được canh sở trong võ quyết mà không chết. Đỡ mười chiêu quá. Liên Vân Tiêu cười khẩy Ngưỡng Thiền hạo Ngươi không thấy mất mặt sao? Ngươi là cửu tinh trung sai phụ đế Còn ta chỉ là thất tình phụ đế Muốn... muốn... muốn tàn đỡ mười chiêu của ngươi sao Thật là nức cười Ngưỡng thiên hạng cười nói, Vân tiêu công tử tu vi thâm sâu khó lượng Từng ngành kháng tử lôi thiên kiếp Ở hải bọc trấn Ta không tin bản thân có thể đánh chết ngươi Trong mười chiêu Lý vân tiêu lạnh lùng, Tin đồn ngành kháng thiên kiếp Ngươi công tin sao Ngưỡng thiên hạng nghiêm mặt Ban đầu không tin nhưng tại hiện trường có nhiều nhân vật lớn chứng kiến tận mắt nên ta tin chín phần. Lý Vân Tiêu quả quyết, đỡ bởi chưa tuyệt đối không được, các hạ quá coi trọng ta rồi. Ngưỡng Thiên Hạo cười mà nói, vậy thì trong nửa canh giờ, chỉ cần ngươi không chết dưới tay ta, xem như người thắng. Ngươi nói thần pháp của công tử đã vô song, có khi trong nửa canh giờ ta còn chưa chạm được vào tay áo ngươi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, nếu làm một cửu tình trùng giải vũ lễ bình thường Hắn có đủ tự tin Tiếp mười chiều Nhưng ngưỡng thiên hạo thì khác Hắn tuy không hiểu rõ đối phương Nhưng biết đây là nhân vật nổi bật Ngang hàng với bắc vực tứ tú Có thể vượt cấp chiến đấu Hơn đã tù vị cửu tình trung dai Hiện tại của ngưỡng thiên hạo Không biết là thật hay giả Nếu còn ẩn dấu Mạo hiểm đỡ mười chiều Là đi tìm được chết Được, cực theo cách này đi Cần nhắc kỹ càng Đi vần tiêu chọn cách thứ hai Hắn rất tự tin vào thần pháp của mình Nghe nói đời đại lớn nhất tân duyên thành Dung hợp nhiều loại quy tắc không gian Có thể chịu được công kích của cửu tình vũ đế Mà không bị phá hủy Vừa hạnh có thể thí nghiệm một chút Lý Vân Tiêu thẳng hiện nói Ngưỡng mộc bất ngờ nói Không được Trận đấu này phải diễn ra ngoài thành Nơi không có người Cái gì Sao mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống Nhìn chăm chăm ngưỡng thiên hạo lạnh lùng nói Ngưỡng tông chủ đang đùa với ta sao Ngưỡng thiên hạo gật đầu nhẹ cưỡng mộc nó không sai. trận đấu này nên diễn ra nơi không có người. ta là tông chủ thiên ương thần biểu. nếu truyền ra ngoài để ta ức hiếp người thì không hay. nếu người thắng lại càng bất lợi cho thanh danh của ta. hắn thận nhiên nói tiếp. trận đấu này chỉ liên quan đến lợi ích giữa ta và ngươi. không muốn để thiên ương thần biểu bị ảnh hưởng. ánh mắt của li vân tiêu lạnh lùng trầm trọng. nực cười. ai biết đại tông chủ có phải đang mượn giành võ quyết để giết ta hay không? nếu không có người chứng kiến. Các người muốn làm gì chẳng được Ngưỡng thiên hảo mỉm cười Vân tiêu công tử tự tin Chống đỡ nửa canh giờ không chết Với thực lực ấy Nếu muốn rút lui thì ta cũng không giữ được Lý vân tiêu lạnh giọng Nếu các người thật sự mặt dày Mà liên thủ tấn công Cho dù là cửu tinh đỉnh phong Cũng chưa chắc thoát được Ngưỡng mộc nghiêm giọng nói Vậy uy tín và uy vọng Của thiên đường thần miếu Sao lại làm việc vô sỉ như vậy được Sắc mặt của hắn thay đổi nơi đu cười châm chọc. Không dám cơ nói thẳng ra, ta khuyên người đền giao thập sai thần Thảo ra thì hơn, khỏi phải mất mặt bỏ mạng. Lý Vân Tiêu cười khinh biệt, để hắn nhìn hắn một cái. Lời khách tướng trẻ tiền này không thể ảnh hưởng đến hắn. Ánh mắt trong suốt của Lý Vân Tiêu khiến ngưỡng mộc đỏ bừng mặt, cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Bộ dụng Trường 2134 Lý Vân Tiêu cười lạnh nói Tiệt Thảo đang ra mấy đồng, Không thấy điều kiện thì khỏi bàn tiếp trả coi thành quyết đấu Cũng không phải không thể Nhưng chỉ linh bàn và địa tình thiết Phải để trên người của ta Mà không xin mời Đại Tông Chủ quay về Nơi đã đến đi Ngưng thế nào chỉ trầm ngâm một thoáng liền sảng quái đáp Được Hắn nhẹ nhàng vỗ tay Lập tức hai vật kia được một luồng lực lượng đẩy tới trước mặt lý Vân Tiêu lý Vân Tiêu kiểm tra kỹ hai món đồ Xác nhận không có sai sót liền thu lại nói Đi thôi ánh mắt của ngưỡng thiên hạo ngưng lại, theo dõi động tác và thần thái của Lý Vân tiêu rồi khen ngợi Vân tiêu công tự quả nhiên là người cẩn thận. Với trận chiến này ta cũng rất hiếu kỳ và hưng phấn. Để dắt nhân trong hàng tân tú rút cuộc sẽ có thực lực đến mức nào đây? Hai mắt của hắn ánh lên vẻ phấn khích, hiếm một một cái cười khẽ. Hắn từng là thiên tài tuyệt thế, lại đứng trong hàng cường giả đỉnh cao trên đại đục. Trong lòng hắn chiến ý và cuồng ngạo đang sục sôi mãnh liệt. Ngưỡng mộc nói: Tông chủ, tân duyên thành hiện giờ đã bị phong toạn nghiêm ngặt, ra khỏi thành sẽ khó. Để ta đi thông báo cho thương minh một tiếng. Ngưỡng Thiên Hạo cười nói: Không cần đâu, thương minh phong thành chỉ là hành động trong tình thế cấp bách, giờ chắc đã giải phong rồi. Hắn làm động tác mời mỉm cười. Vận Tiểu công tử mời đi. Lâm Vận Tiêu khẽ gật đầu. Ngưỡng Thiên Hạo vung tay, một luồng sáng nhạt bừng lên, soi sáng toàn bộ lũy điểm sau đó trên bầu trời mây đen cuồn cuộn trở tan biến trong nháy mắt mọi người ở xa vây xem lúc này mây hoàn hồn ai nấy đều khiếp sợ nhưng không ai dám tiến lại tìm hiểu tần duyên thành trong từ lâu tươi đẹp trước tấm bình phong khắc hình cửu long bằng gỗ tử đàn viền vàng lộ ra thư án hoa li bằng đá cẩm thạch trên án xếp hơn mười ngọc giản còn có một chiếc gương đồng bát giác đặt ở giữa Trong gương liên tục chớp lên hình ảnh và tiếng ù ù như sấm rền rồi dần lắng xuống hiện ra khung cảnh lúc nãy ở Thành Nam Lúc này mây đen đã tàn hết ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt đẹp rạng người Chính đà hàn quân đỉnh đã khôi phục dung nhan thật kìm trầm chế tử tua cờ sái thành tì đôi má hồng núm đồng tiền rãng rỡ đôi môi đỏ như ngậm chu sa quý hoa ba ba thở dài nói một dung nhan tuyệt sắc như vậy để phải dịch dung ẩn dấu Thật khổ cho đại trưởng quỹ. hàn quân đình nhẹ nhàng cười tự tố nói hoa tàn tơ bay đầy trời hương phai ai còn vấn vương gấm đẹp nếu phải cất giấu cũng đành yểm phòng lưu giữ trò tàn trong lòng của quỳ hoa bà bà thoáng động như có chút cảm xúc liền tiếp thở dài hàn quân đình vuốt nhẹ mái tóc xanh nhìn gương đồng lấp lánh ánh sáng đôi môi khẽ mở lý vân tiêu quả nhiên là bị ngưỡng thiên hạ mang đi Tần Xuân quả thật, mưu lược hơn người Không của công ta luôn coi trọng hắn Quý hoa bà bà Lấy lại tinh thần, con mày nói Lý Vân Tiêu tuổi trẻ như vậy mà đã rơi vào bẫy của Tần Xuân Liệu lần này có thoát khỏi kiếp nạn không? Ánh mắt của Hàn Quân Đình lóe sáng, cười khẽ Bà bà quá coi thường Lý Vân Tiêu rồi Dù Tần Xuân mưu trí Ngưỡng thiên hạ mạnh mẽ Thì Lý Vân Tiêu cũng không phải hạng vô danh Ta cũng rất mong chờ kết cuộc Và phát chạm giữa ba người họ Quý hoa bà bà trầm tư Theo ta thấy Lý Vân Tiêu lần này e là lành ít dữ nhiều Dù hắn có nghịch thiên đến đâu Cũng không thể là đối thủ của ngưỡng thiên Hạo. Đại trưởng quý không sợ ất mộc Hóa linh bị cướp đi sao Hàn quân đính lắc đầu Dù ta có đối đầu trực tiếp Với ngưỡng thiên Hạo, Nếu không địch lại thì vẫn có thể thoát thân. Lý Vân Tiêu không yếu hơn ta Nên cũng không dễ gục ngã Hơn đứa hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là chờ người đoạt kiếm xuất hiện. Năng trầm giọng Liên Vân Tiêu dụ thất bại, vẫn có cơ hội gượng dậy. Nhưng nếu người đoạt kiếm mất tổng tích, thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Quỷ hòa bà bà nói, may mà đại trưởng quỹ sáng suốt, lịch trước phản báo đâu tổ chức đại hội phẩm kiếm đã để lại ấn ký lên đó. Nhờ vậy mới định vị được kiếm, nếu không thì thật sự mất rồi. Hàn Quân Đình Dương ngón tay như ngọc, vẽ nhẹ nhàng vài đường trong công trung một đạo kim quang nhạt hiện ra thành ký hiệu nhẹ nhàng điểm lên gương đồng trong cơn đổi đến một mảnh mây mù mờ bịt ánh sáng chỉ thấy tinh quang lấp lóe nhưng không rõ tung tích đang thở dài khi đó để tránh bị vạn bảo lâu phát hiện ta lưu đại ân ký quá yếu dù chỉ cảm ứng được kiếm vẫn trong thành nhưng không thể định vị chính xác quỳ họa bà bà lại nói như vậy đã là giỏi lắm rồi trong cả thành này, chắc chỉ có đại trưởng quỹ biết kiếm còn ở đây. để bọn kia tìm kiếm dối loạn bột phen cũng đáng thôi. hàn quân đình điểm nhẹ vào hư không, một giọt tinh thủy hiện lên trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng lao bụi trên gương, nhẹ cười nói: bà bà quá coi thường phản bảo lâu rồi. khi đó là chuyện bất ngờ nên họ mới rối loạn, giờ chắc chắn họ đã tỉnh ngộ. nếu ta đoán không nhầm, họ sẽ sớm giải phong thành để dẫn dụ người đoạt kiếm rời đi. Quỷ hoa bà bà kinh hãi. Đại trưởng quỹ nói như vậy, nghĩa là vạn bảo lâu cũng biết kiếm còn trong thành. Nhưng ai là người đoạt kiếm mà có bản lĩnh như vậy chứ? sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm lại, người đoạt kiếm không chỉ có một. Giờ nhớ lại lúc đó trong phòng đấu giá, ít nhất có ba người tiếp ứng. Tên Nam tử đánh vỡ kim tráo tuy cải trang, nhưng cho ta cảm giác rất quen. Tên Nam bào la hét lúc hỗn loạn, ta cũng đã nhận ra là ai. Người phát hiện trận pháp truyền tống rồi dẫn hỗ mình nh Và đám võ giả mặc ngân giáp đi Cũng là người của họ Quý hoa bà bà giật mình Chẳng lẽ là một thế lực đứng sau Hàn Quân Đình gật đầu Bà bà có từng nghe đến tự thần cung chưa Trường 2135 Quý hoa bà bà nhướng mày nói Hình như từng nghe qua Nhưng không nhớ rõ lắm Hàn Quân Đình nói tiếp Tự thần cung vốn chỉ là một thế lực không đáng kể Không có gì đáng sợ Ngay cả công chủ của tự thần cung Cũng chỉ dừng ở cấp vũ tôn Thế nhưng phía sau tử thần cung Lại có vài nhân vật cực kỳ lợi hại ẩn mình, bọn họ xưng là Bát tượng Quý hoa bà ba chỉ cảm thấy Cái tên này vô cùng xa lạ Lắc đầu nói Bất kể là bát tượng hay bát hùng Trong thiên hạ này Ngay cả hai đại thánh địa Cũng chẳng khiến chúng ta e ngại Hàn quân đình nhẹ gật đầu đáp Bát tượng thực lực không tầm thường đâu Hơn nữa đều có thân phận không đơn giản Có mấy kẻ là cao thủ đã thành danh từ lâu Hùng hãn, tàn bạo Từng bị truy nã toàn thiên hạ Nhưng nếu chỉ có vậy Thì chúng ta cũng không cần phải e sợ Chỉ là người đứng đầu của bác tượng Thân thể nàng khẽ run lên Ánh mắt thoáng chốc lộ vẻ chấn động Sắc mặt càng thêm tái nhợt Nhưng màng theo nỗi kinh hoàng sâu sắc Trong đồng quý hoa bà bà cũng chấn động Bà khó tin hỏi Đại trưởng quý Thủ lĩnh của bác tượng là ai mà khiến cho người cũng phải khiếp sợ đến vậy. Hàn Quân Đình bím môi, im lặng một lúc rồi mới thở dài, chậm rãi nói từng chữ dạ ảnh lăng bạch y. Quý hoa bà bà hít mạnh một hơi lạnh, sắc mặt lập tức trắng bệch, Kinh hoàng bà thốt lên, dạ ảnh phụ đế lăng bạch y á. Trong mắt của bà, ngoài vẻ kinh ngạc, còn tràn ngập nghi ngờ. Nhưng bà biết Hàn Quân Đình sẽ không nói sai. Trong lòng, Lập tức lấy giấy lên đối kinh hoàng sâu sắc Nếu thực sự là lăng bạch y Vậy thì thanh kiếm quý hoa bà bà khó giữ được bình tĩnh Hàn Quân Đình có chút kinh ngạc Nhìn bà, mỉm cười nói Sao vậy? Bà bà thường biết lăng bạch y sao? Sắc mặt của quý hoa bà bà biến đổi đáp Lão thần sao có thể quên biết hắn Hàn Quân Đình cười nói Vậy tại sao lại phản ứng mạnh như thế? Vừa được con đói không sợ hai đại thánh địa Giờ đây sợ một mình Lăng Bạch Y. <cười> Là Lăng Bạch Y đó. Quý Hoa bà bà hờ lạnh, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, lạnh nhạt nói: "Lăng Bạch Y ta chưa từng gặp, cũng không biết thực lực của hắn thế nào, nhưng hắn đứng thứ tư trên thiên địa phong vân bảng, năm đó Cổ Phi Dương còn đứng thứ ba từng ngày từng bài trận tử vi tình đấu, dẫn dắt hàng vạn, hàng nghìn lực lượng tinh thần mà vẫn thua." Nói đến đây, thân thể bà lại run lên, Trong mắt là sự kinh hoàng và ký ức không quên Cương mặt vốn chất phác Giờ đã tái đi Bao nhiêu năm trôi qua Thực lực của Lăng Bạch Y chắc chắn đã mạnh hơn trước Nếu đúng là hắn tới đây Lão thần tuyệt đối không cho phép Đại trưởng quỹ dính dáng đến thành kiếm đó nữa Hàn quân Đình cười nhạt Bà bà lo xa rồi Nếu Lăng Bạch Y thực sự ở đây Bọn họ đâu cần phải lén lút Hắn có thể đường đường chính chính đến lấy kiếm Ai dám ngăn trở hắn chứ Quý hoa bà mà khựng lại ngẫm thấy cũng có lý Với thân phận và thực lực của Lăng Bảnh Y Sao phải làm chuyện len lút này Ý của đại trưởng quỹ là Hàn Quân Đình nói Theo ta suy đoán Việc bát tượng đoạt kiếm lần này Đúng là do Lăng Bảnh Y chỉ thị Năm xưa hắn đứng sau cổ phi dương một bậc Chắc chắn có hứng thú với di vật của cổ phi dương Nhưng với địa vị của hắn Sao có thể tự nhìn ra tay được Vì thế đại mất sai thuộc hạ hành động giúp sắc mặt của Quý Hoa Bà Bà trở nên nghiêm trọng. Dù đã vậy, nếu Long Bạch Y quan tâm đến vấn này, Đại Trường Quỹ nên cân nhắc rút lui, tránh đối đầu trực diện. Hàn Quân Đình cười. Bà Bà lo xa quá rồi. Với tư cách là vũ Đế, hắn sẽ không đích thần xuất thủ đâu. Dù hắn có khinh thường ta, cũng tuyệt đối không hạ sát thủ đâu. Quý Hoa Bà Bà vẫn tỏ vẻ dè dặt. Dù sao thì cũng nên cẩn thận tí hơn. Hàn Quân Đình cười. Chỉ cần Lăng Bạch Y không đích thần ra tay, ta có mười phần tự tin để được thành kiếm. Cứ để bọn họ ẩn thân trước đã, chúng ta ngồi xem lý Vân Tiêu và Tần Xuyên chu sở đóng một trận. Quỳ hoa bà bà nghe vậy mới dịu đi, gật đầu nói. Hy vọng lý Vân Tiêu giữ được tính mạng, nếu không Ất Mộc Hóa Linh có thể sẽ thất lạc đấy. Hàn Quân Đình bìm cười như không bếch quan tâm, cầm đến một gọc giản tinh xảo bắt đầu nghiên cứu. Bên ngoài phía nam Tân Duyên Thành, một đám mây đen nhanh chóng kéo đến. Chỉ trong thời gian uống cạn bột chén trà, đám bày xả mấy trăm xảm, rồi dừng lại. Mây đen phành bột tiếng tàn ra, một luồng sáng rơi xuống, hoát thành vài bóng người. Ngưỡng Thiên hạo cười. Vậy quyết định nơi này đi, Vân Tiêu công tử thấy sao? Lý Vân Tiêu nhìn quanh, không phát hiện có gì bất thường cất đâu. Được thôi. Ngưỡng Thiên hạo nói. Tốt, quả nhiên là người có dũng khí. Chỉ cần cứ có thể chống đỡ được nửa canh giờ dưới tay của ta, ta lập tức rút lui. hắn đưa tay phải lên, một luồng ánh sáng bắn ra, hóa thành một chiếc đồng hồ cát cao mấy trượng. chiếc đồng hồ cát này do ánh sáng ngừng tụ thành, mơ ảo bất định. các bên trong là vô số điểm kim quang lấp lánh, bắt đầu chảy xuống, khi thành hình. Bản tọa xin thất lễ. sắc mặt của ngự thiên hạo trầm xuống, khi thấy từ người của hắn lan tỏa, song quyền nắm chặt. Không gian xung quanh như bị bố tạ sáng xuống Từng tiếng bang bang vang lên khắp nơi, Không khí bị ép nổ tung Không gian trở nên mơ hồ, Một người hắn gần như không nhìn thấy Từ xa Năm người nhóm ngưỡng mộc chăm chú quan sát Một người trong nhóm mới nói Các người thấy trận đấu này có gì phải lo Một người khác lại đáp Không cần lo Dù danh tiếng Lý Vân Tiêu rất lớn Nhưng muốn trụ được nửa canh giờ Dưới tay tông chủ là điều không thể Người kia lại gật đầu, khoảng cách giữa một tinh và một thiên địa không phải không vượt qua được, nhưng muốn vượt qua cần tích lũy toàn diện cực lớn, mà càng lên cao, khó khăn càng trọng chất. Người còn lại nói, đúng vậy, chỉ đã không biết Lý vân Tiểu có thể chống đỡ được bao lâu, dù sao trận chiến này cũng trận đáng mong đợi. Trước 2136, một người cười mà nói, ngưỡng mộc đại nhân thấy sao, nếu Lý vân Tiểu thất bại, Tông chủ có ra tay sát hại hắn không những người khác đều rùng bình Vành tai chăm chú lắng nghe tuy thực lực của ngưỡng mộc Tương đương với họ Nhưng thân phận lại cao hơn hẳn. Hắn là đại quản gia của thiên ương thần miếu Địa vị vô cùng trọng yếu Ngưỡng mộc bình thản đáp Tâm tư của tông chủ ta không dễ đoán Nhưng phần lớn khả năng Là sẽ thả hắn đi Dù sao giết hắn cũng không mang lại lợi ích gì Cho thiên ương thần miếu Thậm chí còn dễ rước phiền phức Đi phần tiêu thực sự lợi hại, nhưng tuổi còn trẻ lại quá ngạo mạn để không chủ dàn vớt sát khí của hắn cũng là chuyện tốt. Bốn người liên tục gật đầu đều có cùng một suy nghĩ. Ở một vùng đất xa xôi, coi thân ngưỡng thiên hạ, bụi bặm bay mịt mù, không gian đảo lộn, không còn thấy rõ bóng người, chỉ còn một vùng biển lực cuồn cuộn và cảm giác quỷ dị khó lường. Huỹn Quyền Như Hải. Một tiếng quát trầm thấp vang lên kế cho toàn bộ thiên địa trung chuyển. Lý Vân Tiêu tới trở đất đảo tiên, cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi. Nơi đây đã không còn là vùng đất hoang vu, mà là một không gian tối tăm mơ hồ. Thân thể hắn trong không gian trao đảo như một chiếc thuyền con giữa sóng lớn. Dì gơ, Tông Chủ Đại Nhân quá xem trọng hắn rồi sao, vượt ra tay đã dùng đến huyễn quyệt. Một võn xã kinh hãi thốt lên. Người bên cạnh cũng sững sờ hồi lâu, kinh hạc nói như vậy chẳng phải sẽ phần thắng bại Ngay lập tức sao Ta tưởng tông chủ muốn chơi đủ một chút Anh ngờ Ngưỡng mộc như mày không nói gì Giang mặt của Lý Vân Tiêu trở nên cương trọng Quyền hải này giống như Một thế giới riêng biệt Và nánh nhận thức của võ giả đối với võ kỹ Từ cảnh giới thuật tiến vào Cảnh giới đạo Rồi khai mở lĩnh vực không gian tự thành một biển lớn mênh mông Không gian quyền ý đời đầy Chính là sự lĩnh ngộ quyền đạo Của ngưỡng tiền hảo Lý Vân Tiêu thủ vững tâm pháp, thần thái bình thản. Hắn biết lúc này tuyệt đối không được rối loạn. Thật là trấn định đấy. Một âm thanh vang lên từ quyền hải, không rõ là tán thưởng hay là mỉa mai. Ngay sau đó, kim quang lóe lên, không gian bị ép chặt, như một quyền phá tan không khí âm âm giáng xuống. Lý Vân Tiêu lập tức động thân. Một đạo kiếm khí bùng phát trong tay hắn. Hắn quang lưu chuyển như nước, buộc kìn nguyện khí, hóa thành kiếm quang thản nhiên đâm tức quyền ảnh kia kiếm quang lan ra sóng cỡn uyển chuyển bờ rộng trong quyền hải kiếm khí va vào quyền ảnh nổ tung dữ dội nhưng lực phá hoại không như kỳ vọng quyền hải chỉ hơi trung chuyển kiếm quang liền tàn biến Đồng tượng của lý vân tiểu co lại hắn đã đánh ra thấp đối phương trong quyền hải này nếu không phá được võ ý của đối phương thì không thể thoát ra khi kiếm quang tắt liệm quyền đi tiếp tục đánh xuống như sóng lớn trong đại dương từ bốn phương tam hướng ập đến như muốn lật úp con thuyền nhỏ là hắn. Lý Văn Tiêu niệm chú vận chuyển ma công. Làn da của hắn hiện ra từng vòng ma văn ở bi tâm lóe lên ánh sáng. Mái tên khải sát hiện thân bao phủ người. Một cái giới mở ra và quyền hộ thể ngăn cản quyền uy cuồn cuộn. Quyền ảnh không đằng sáng xuống bốn phía đánh vào cái giới khiến không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Một đạo quyền ấn xuất hiện đều kéo theo hắc sắc hòa văn rực rỡ bách lượn giữa không trung. Địch Vận Tiêu không dám thi triển bất diệt kim thân, chỉ dùng chiến ý hộ thể. Dù vậy nội thể vẫn bị lực quyền Như sóng biển chấn động khiến chỗ hí quyết cuộn trào. Dù vậy hắn vẫn đứng vững như đỉnh đóng cột giữa biển cả. Dì cơ ta không hòa mắt đấy chứ. Từ sau mấy người trợn mắt há hốc mồm kinh hãi. Một người thốt lên: Đây là công pháp gì? có thể cứng rắn chống lại huyễn quyền của tông chủ ngưỡng bộc cũng vô cùng chấn động hạc sắc chỉ khí kia giống nhiều ma khí tương tư chỉ có rất ít ma tu tồn tại không ngờ hắn lại là mọi người vẫn không tìm nổi làm mập mà công lợi hại đến vậy sao ngưỡng bộc trầm gầm đáp về ma khí có rất nhiều truyền thuyết nhưng không đến mức mạnh mẽ như vậy theo ta thấy thèn chốt vẫn là chiến y của quái kia hơn nữa tông chủ vẫn chưa dùng toàn lực nên hắn mới có thể cầm cự được một lúc. Ừ. Trong quyền hải, dòng quần cưỡng thiên hạo vang lên, mang theo hiếu kỳ lẫn kinh ngạc. Sau đó hắn bật cười lớn. Thú vị đấy, dòng người có thể chống được bao nhiêu quyền của ta. Vừa dứt lời, toàn vụ quyền hải đổi sóng dữ dội, từng vòng khí lãng nổ tung xung quanh. Một lực lượng còn mạnh hơn trăm quyền trước đó bắt đầu chuyển động quanh Lý Vân Tiểu, hoàn thành một vòng xoáy khiến thiên địa biến sắc đông tự của Lý Vân Tiêu co lại, ma đồng trong, trong mắt đen kịt bỗng hóa thành huyết nguyệt, ngưng thần nhìn chăm chăm. Trong vòng xoáy của quyền ý, một thân ảnh khổng lồ cao lớn hơn mười trưởng hiện lên. Dù vận dụng đồng thuật cũng không thấy rõ hình dạng của cử linh. Thân ảnh trong suốt kia chỉ có thể có hình thể, không có vũ quan. Khi đứng thẳng sờ tay lên, toàn bộ vòng xoáy tụ lại trong lòng bàn tay rồi nắm chặt lại một quyền giáng xuống. Quyền tâm tỏa ra lực lượng kinh người, hình thành một giới riêng, nện mạnh xuống. Từ bên ngoài nhìn vào, như bầu trời quyền hải sụp đổ một mảng, tạo thành một lỗ thủng dạng tinh vân áp về phía Lý Vân Tiêu. Mấy người ở xa đều sợ đến run rẩy, nhưng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời. Sang mặt của Lý Vân Tiêu đại biến. Chưa quyền ý này Chi ít ẩn chứa hơn nửa lực lượng của đối phương, hắn không kịp suy nghĩ, quyền còn chưa giáng xuống. Mà khí thế đã khiến cho khí huyết của hắn sôi trào. Mà vằn trên da cũng bắt đầu lé lên kim quang. Liên Vân Tiểu đưa tay chụp lấy hư không. Ánh sáng khắp không gian hội tụ lại. Bầu trời lập tức tối sầm. Trường 2137 Sau đó nằm ngón tay hắn hướng lên trời mở ra. Một luồng quang mang từ lòng bàn tay khuếch tán như một đóa hoa quỳnh màu vàng nở rộ trong trước mắt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, từng đạo kính quang chiếu xạ ra, hình thành những khối hình thoi bất quy tắc xung quanh, phản chiếu hình ảnh của Lý Vân Tiêu thành hàng vạn, hàng nghìn hình dáng khác nhau hiện lên khắp các mặt phẳng. Cùng lúc ấy, Hoa Quỳnh xoay chuyển, một mặt kính bảo ngọc ôn nhuận lơ lửng giữa không trung, quanh ánh sáng vàng lượn lờ bay mù, mơ hồ hiện bóng hình bên trong, nhưng không thể thấy rõ trận tướng. Quyển ý trong biển sao từ trên cao sáng xuống, đánh thẳng vào trận kính rồi liền đại bị bộ phần kính, ánh sáng trên mặt kính rung động dữ dội, quyền lý xuyên qua bảo kính bị phản lại khắp bốn phương tam hướng, lực lượng khủng khiếp tán loạn ra. trong trận những hình ảnh phản chiếu trên mặt kính vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tinh quang dài đầy trời, hàng vạn thân ảnh của Di Vân Tiêu lập tức tiêu biến. đồng thời một luồng sức mạnh từ mặt kính phun trào lên, bắn ngược theo đường quyền của cử linh từ trong đại binh bộ phân kính vàng lên tiếng ô ô thần kính nhỏ rung lên toàn bộ ánh quang trở nên bơ hồ rồi biến mất cánh tay của cự linh tàn vỡ từng tấc toàn thân ngã ngửa ra sau trong cơ thể vang lên những âm thanh trầm đục rồi bùng nổ cự linh hóa thành từng đợt sóng biển truyền ra rồi cuộn trào dữ dội thật là thủ đoạn đáng sợ ngựa thiên hạo kinh hãi thốt lên có thể ẩn thân trong quyền ý chi hại của ta thật sự khó mà tìm nổi trong biển quyên một làn sóng lay động thân ảnh ngưỡng thiên hạo từ từ nổi lên hắn nhìn quanh không trung trống rỗng vẻ mặt ngừng trọng. đây là lĩnh vực quyền ý của ta vừa khởi động đến bao phủ vạn dặm biết dù có ẩn thân giỏi đến mấy thì sao thoát được ngưỡng thiên hạo lạnh lùng cười rồi tái kết một đạo ấn quyết đánh xuống biển quyên ngay lập tức một mảnh kim quang nở rộ lan tràn khắp biển quyên như ánh sáng ban mai rọi sáng khắp nơi Phía trơ khán không xa, kim quang đảo qua, lộn ra một vùng đen kịt. Ừm. Đồng tự cuồng ngưỡng thiên hạo co rút, trợn mắt nhìn lại, cả người chấn động. Kim quang dần cuốn đi mây mũ, mang đen hiện rõ hình dáng. là trần má pháp tướng, cao hơn bởi trượng, ba mặt trợn mắt, sáu tay dương cao. bản thiếu làm sao trốn thoát, vẫn luôn đứng ngay trước mặt ngươi. Vậy mà ngươi để không hay biết, còn một mực chơi vui trước trần bà pháp tướng hiện ra một bóng người chính là ma hóa lý vân tiêu cũng bắt đầu giấu tay khuôn mặt lạnh lùng u ám hoặc trợn mắt sau canh tay nhanh chóng kết ấn quanh thân xuất hiện một vòng ma nguyên tinh hoàn mà khi ngút trời cuồn cuộn mình khi ẩn hiện bên trong sắc mặt của lý vân tiêu nghiêm nghị sau canh tay đồng loạt kết ấn thân thể vững như đùi trần bà pháp tướng dừa cằm sáu tay mỗi tay hiện ra một hư ảnh binh khí khác nhau hoặc đau, hoặc thẫn, hoặc thương. Một vòng xoáy đen kịt hiện lên trước mặt pháp tướng, như vực sâu vô tận. Sau đạo hư ảnh binh khí nhập vào trong vòng xoáy, vòng xoáy khượng lại một chút rồi đột nhiên bốc lên một luận sức mạnh khổng lồ. Ngưỡng thiên hạo chấn động trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại thần thông ma công như vậy, đứng tại chỗ ngay cả người. Từ vòng xoáy tỏa ra một lực lượng khổng lồ, dường như vượt qua cả thời không mang theo khí tức không thuộc về thế gian này, dù là hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm và tim đập nhanh. Người vui vẻ như vậy, vậy để ta cho người mở mang thêm một chút. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu lộ ra nụ cười nhạt, hắn mạnh mẽ thay đổi quyết ấn. Một phương tinh vân đột nhiên đè xuống. Tinh tuyên bạo. Lực lượng cuồn cuộn từ trên trời sáng xuống lập tức bùng nổ. Toàn bộ quyền hải bị nổ tung một lỗ hổng khổng lồ, mà quyền mênh mông tràn ra khắp bầu trời không ngừng mở rộng lỗ hổng, âm thanh chấn động và nghiến nát vang lên khủng dứt. Nhìn từ xa, cả thế giới quyền ý sụp đổ một phần, đồng thời bắt đầu tiêu vong Mấy người ngưỡng mộc há hốc mồm, gần như có thể nhét cả quả dưa hấu vào. Tất cả đều trợn mắt hóa đá, không thể suy nghĩ nổi điều gì. Ngưỡng thiên hạo cũng tâm thần đại loạn, có tin nhìn lỗ hổng đen ngòm kia, liệm phần tiều đã truy ra khỏi quyền hải của hắn. Hắn hít sầu một hơi, vội vàng thu hồi quyền ý. Khi thế gấp bầu trời lập tức tàn đi, tiên địa trở lại như cũ. Nhưng trên vùng hoang dã mênh mông kia, hoàn toàn không còn bóng dáng của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của ngưỡng thiên hạo trở nên khó coi. Trong huyến quyền như hải của hắn còn vị ẩn thân dễ dàng như vậy. Giờ ra đến thực địa lại càng không tài nào tìm được dấu vết. Giờ hắn mới hiểu vì sao Lý Vân Tiêu chọn điều kiện đánh cược thứ hai lời đồn thuật này đúng là nghịch thiệt. phần tiểu công tử, ngươi vừa rồi biểu hiện đã khiến ta dâng lên chi ý vô biên, xứng đáng là nhân tài kiệt xuất thiên hạ. ở tuổi này của ngươi, ta cũng chưa từng có được thần thông như vậy. thật muốn tiếp tục luận bàn thêm. ngưỡng thiên hạo nhìn quanh, trầm giọng nói. nhưng khắp thiên địa vẫn im lặng như tờ, hoàn toàn không có tiếng đáp lời. sắc mặt của ngưỡng thiên hạo ngày càng u ám, trong lòng lo lắng nếu đôi phần cưỡi thế trốn lửa canh giờ, thì hắn nhất định thất bại. Hắn nước nhìn quang thể đồng hồ cát phía xa. Thời gian đã trôi qua một phần bời. Lý Vân Tiêu, người định trốn đến hết thời gian sao? Cho dù thắng cũng là thua trong tâm của một võ giả, thua đi sự kính trọng của ta dành cho ngươi. Ngưỡng thiên hạ biến sắc quát lớn, nhưng khắp nơi vẫn yên lặng, không hề có tiếng đáp. Vân Tiêu công tử nhân sinh khổ nhất là không có địch thủ xứng tầm. Chỉ cần gây xuất triệu ứng thiến, ta đảm bảo sẽ mang đến cho người những ngộ đạo bất ngờ trong võ đạo. Có thể nhân đó mà đột phá thêm một bước cũng không phải không thể. Ngưỡng thiên hạ khuyên chủ chân thành. Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, tuyệt đối im lặng. Cho người xình lộ người không đi, lại chẳng chui đầu vào tử địa vậy thì đừng trách ta ra thành độc ác. Trường 2138 Cương thế hạ cuối cùng cũng nổi điên, trong mắt hiện định sát khí. Khi tức toàn thân biến đổi, khuôn mặt trở nên âm thầm, lạ thường. Tự ra trong đồng ngưỡng mộc chấn động, như đoán được điều gì đó sợ hãi nói. Tổng chủ đã nhận chẳng lẽ là muốn... là muốn cái gì? Một người cao mày đi vần tiêu nhát gan như chuột, cực kỳ xảo trá, không cho hắn dùng thủ đoạn gì mà có thể ẩn sâu như vậy. sắc mặt của ngưỡng mộc ở trên nghiêm trọng hơn. Các người quên thiên ân thần biếu có một loại tế luyện chi thuật sao? Một người đồng loạt biến sắc, hoảng sợ không thôi. Một người giật mình nói: Người đó đến tình nguyên luyện không thuật. Ngưng bầu hết sầm một hơi, gật đầu. Đi phần tiểu cộng độn thuật quỷ dị khó được, có thể che giấu tai mắt mọi người. Ngoài thuật này ra, không còn cách giải thích nào khác. Nhưng nếu như thật vậy, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt của hắn hiện lên tiệt lạnh lẽo, khinh miệt, đầy mỉa mai. Một người nói: Thuật này có thể luyện hóa cả một phương thiên địa. Ngũ hành phản vật đều có thể bị luyện, nhưng cần tiêu hao tinh nguyên của võ giả gây tổn thương nghiêm trọng đến bản thân. Tần Xuân rốt cuộc đã hứa gì với tâm chủ mà khiến ngài ấy không tiếc tự làm tổn hại chính mình. Trên mặt của ngưỡng mộc thoáng hiện ra vẻ lạnh lùng. Chuyện này chỉ có tâm chủ đã nhận biết, các người không nên hỏi nhiều. Một người lập tức im lặng. Lúc này khí tức của cứng thiên hảo đã khác hoàn toàn trước đó, trước người tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Hai mắt chớp động về âm trầm. Hàn giờ tay đánh lên không trung liên tục, mỗi lần đánh ra một đạo ngân quang hướng về bốn phía khác nhau. Dưới ngân quang là những lá cờ tam giác kỳ dị, trong chớp mắt cắm xuống các vị trí khác nhau, ngân quang lóe sáng rồi ổn định lại. Một luồng lực lượng kỳ dị từ những lá cờ lan ra, khiến cả không gian chấn động, tạo cảm giác áp lực cực lớn. Ngưỡng Thiên Hạo lướt nhìn đồng hồ cát quanh thân thể, lạnh lùng nói: Lý Vân Tiếu, bản tọa rất xem trọng thiền phúc của ngươi, cho ngươi cơ hội cuối cùng, ra hay không ra." Trong một lúc, hắn mất kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh réo lên, sau đó hắn đã xuất hiện, tại độ cao phản giảm trên bầu trời, ngồi dưới bằng, hai tay kết ấn bất động như núi. Ngân quang trên những lá cờ nhỏ chớp động, tiên địa bắt đầu nhuộm màu xám tro, cát bay đã chạy cuồn cuộn. Vững thiền hậu bắn ra một giọt tình huyết, tan ra trong không trung. Lập tức phủ lên thiên địa Một tầng huyết sắc nặng nề cả người của hắn cũng dần biến thành Một mảnh ngân quang Từng đạo âm phù cổ quái phun ra từ miệng Mồ hôi từng giọt lăn dài trên trán sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện Một vòng xoáy ngân sắc Từ bên trong tràn ra Một lực lượng kinh khủng Như có vật gì đó đáng sợ sắp sáng xuống Từ xa Năm người ngưỡng mộc đều hoảng hốt Bị ảnh hưởng bởi dị lực Lại cảm thấy vô cùng khó chịu lập tức lùi về sau vài ngàn thước trong không gian sám tro mịt mù ngoài thân thể ngưỡng thiên hạo cùng các lá cờ ngân sắc hầu như không thể thấy rõ bất kỳ thứ gì bên trong vòng xoáy sau lưng ngưỡng thiên hạo chậm rãi hiện ra một hư ảnh người khổng lồ hư ảnh không có ngũ quan trên đỉnh đầu bọc hai chiếc sừng dài bảy xích hư ảnh từ từ hét miệng phát ra âm thanh trầm thấp cổ quái như đang thở dài sau đó đôi mắt bạc nhạt của nó bắt đầu kết ấn động tác chậm rãi nhưng mỗi lần đều khiến thiên địa trung chuyển các lá cờ ngân sắc đồng loạt phát sáng khiến cả một phương không gian trở nên lấp lánh ngân quang trột cuộc đó là thứ gì từ giang một võ giả kinh hãi nhìn hư ảnh bạc to lớn mà cảm thấy áp lực vô cùng ngưỡng mộc cũng biến sắc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh chỉ là một loại cự linh thần thông mà thôi không cần quá hoảng sợ thường thì cự linh thần thông xuất hiện khi lực lượng quá lớn bản thể không chịu nổi nên phải kết tụ thành cự linh để chiếu hình thi triển. hắn trầm gâm một chút rồi nói tiếp, nhưng cũng có ngoại lệ, chỉ là rất hiếm. cự linh bảo bạc kết ra ấn quyết cuối cùng, thân thể đứng bất động, từng ký hiệu bạc từ người đó bay lên. phía trước trong vùng thiên địa tĩnh lặng, ngân quang như sông ngân tỏa sáng, vạn vật đều đứng im dưới áp lực cực mạnh. Lý phần tiểu lúc này đang ẩn mình trong một không gian tù dị giới tử mà thành một hạt bụi trong thiên địa. Tu sĩ giới tử này đã chiến lợi phẩm sau khi hắn giết Dương Quyên Thư ở Long Bộ. Bên trong có thần thông ẩn đấp cực kỳ mạnh, đến mức Long tộc Quan Thiên Kính cũng không phát hiện ra được. Chính nhờ vật này cùng với lôi quyết, Lý Vân Tiều mới có tự tin mười phần đối đầu Ngưỡng Thiên Hạo. Sau khi phá huyễn Quyền Như Hải, hắn lập tức ẩn thân vào trong giới tử, định chờ thời cơ rồi mới xuất hiện. Ngưỡng Thiên Hạo liên tục khiêu khích nhưng hắn không đáp lại, chỉ yên lặng ngồi tu luyện, khôi phục phần nguyên khí đã tiêu hao. Bất chợt tu di giới tử bắt đầu run rẩy, một động ngân sắc sóng gợn lan ra từ không trung. Li Văn Tiêu lập tức mở bừng mắt, vẻ mặt kinh hãi. Chỉ thấy sóng gợn ngân sắc càng ngày càng mạnh, liên tục phát ra các ký hiệu. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, bị ép về phía trung tâm sóng gợn. Không gian vô hạn bên trong giới tử dần trở nên hữu hạn. Sóng gợn ngân sắc như một dải ngân hà đè lên trần giới, không ổn, sắp sụp rồi. Lý Vân Tiếu cả kinh, không dám tin vào mắt mình. Thần thông có thể tác động từ xa như thế, hẳn là đại thần thông. Hơn nữa, không gian giới tử không chỉ sụp mà còn bị đông chảy như đang bị hòa tan. Luyện Không thuật. Trong lòng của Lý Vân Tiếu chấn động, nhớ ra điều gì đó, kiếm khí trong tay tụ lại, lạnh kiếm bằng xương quét ngang tạo thành một đường băng sắc thật dài chém thẳng lên trên. Kim khí va vào, vào sóng gợn ngân sắc làm cho nó chấn động dữ dội. Từng đất dao động nổi lên, các văn lộng ngân sắc lập tức trở nên hỗn loạn. Chương 2139. Đột nhiên, một luồng ngân quang mãnh liệt lóe lên trên khung đỉnh, một mặt cờ sứ tam sắc kỳ dị màu bạc hiện ra lơ lửng giữa không trung. Trên mặt cờ xuất hiện vô số hoa văn cổ quái màu bạc tòa trả bốn phía đến ngân kỳ đầm trung tâm một vòng xoáy sâu thẳm hình thành sinh ra hấp lực khủng khiếp khiến cho toàn bộ không gian sụp đổ về phía trung tâm kim quang của lý vân tiêu bị vòng xoáy hút lấy trong chớp mắt đã tan biến hóa thành từng đốm huỳnh quang rồi bị nuốt chửng toàn bộ không gian co rút nhanh chóng như đang bị hòa tan ánh mắt của lý vân tiêu trở nên ngưng trọng dựa bị tầm lóe đền kiếm quang một đạo thân ảnh hiện ra màu dùng đặc ai trí thuyền sông ra. Lực luyện hóa từ xa đã mạnh như vậy. Nếu tu gì giới tử bị phá hủy, không còn cách nào thoát khỏi luyện không thuật, thì thật sự là tuyệt lộ. Diệp phàm lập tức hiểu tình hình. Trong lòng bàn tay lé lên kim quang, hóa thành một chiếc chiến hạm kim sắc dài hơn bời trượng. Trên thần chiến hạm hiện lên vô số hoa văn và trận pháp cổ quái. Những dao động không gian phát ra như sấm chớp vang rộn. Công sở nơi này quá yếu, sắp sụp đổ rồi. Giữa phạm trầm giọng quát lớn, vận tiêu đại ca đi theo ta. Tùy gì giới tử dù sao cũng chỉ là huyền khí cửu giai, độ ổn định không thể xanh với thiền phụ giới. Trong khi đó, nặng cá chi thuyền có đẳng cấp cao hơn. Khi đó xuất hiện, không gian bên trong giới tử liền chấn động mãnh liệt. Bên trên có luyện không kỳ trận áp, bên trong lại bị đặc ái chi thuyền khuấy động, khiến không gian trong giới tử rút cuộc không chịu nổi. Trong khoảnh khắc đến sụp đổ, âm Phía bên ngoài Một hạt bụi nhỏ bỗng bùng nổ Sóng xung kích dâng đến trời cao Cao đến trăm trượng Trong đường sáng nổ tung Đến đền kim quảng rực rỡ Ngưỡng thiên hạ biến sắc quát lớn Còn muốn chạy à, đừng có mơ hắn biến đổi pháp ấn trong tay Ngân kỳ pháp phới bay lên Trấn áp phía trên luồng sức mạnh bạo tạc Mạnh mẽ ép xuống Lực lượng bạo tạc lập tức bị đè ép Một cây đại kim bầu bạc cắm xuống đất Vô số ngân văn lượn lờ, lực lượng kinh khủng đánh tan mọi thứ xung quanh. Những kim quang kia vừa lóe lên đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết. Cái gì? Ngưỡng thiên hạo kinh hãi nhảy dựng, hai mắt trừng lớn như chuông đồng lùi hẳn ra ngoài. Năm người ngưỡng mộc phía xa xa, không nhìn rõ tình hình, nhưng ngưỡng thiên hạo lại có thể xác thực cảm nhận được khí tức của Lý Vân Tiêu đã biến mất. Trước đó, hắn còn cảm nhận rõ ràng Lý Vân Tiêu đang ẩn thân trong khu vực này không hề đi xa, nhưng giờ lại hoàn toàn không còn tùng tích. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, phía sau cửu linh ngân sắc cũng ngừng thi thuật, các ký hiệu ngân quang trên bầu trời dần tiêu tàn. Chuyện gì đã xảy ra? Tổng chủ đại nhân hình như đã dừng tay. Một võ giả kinh hãi nói, chẳng lẽ một chiếc vừa rồi đã giết chết Lý Vân Tiêu rồi. Nhất định là như vậy, uy lực đó dù là Vũ Đế Cửu Tinh sơ cấp cũng không chống đỡ nổi. Lý Vân Tiêu không thể may mắn thoát chết. Một người khác lên tiếng, giọng điệu đầy tiếc nối, như tiếc thương cho một thiên tài đã ngã xuống. "Ai da, người này quá tự cao, ngông cuồng không có ai ra gì. Nếu không từng này chắc chắn sẽ là bá chủ bột vương, nhân trung long phượng." Một người khác cũng thở dài cảm khái, Ngưỡng bộc nhíu mày thật chặt. Hắn là đại quản gia của Thiên Ưng Thần Biểu, rất hiểu tính cách của Ngưỡng Thiên Hạo. Chẳng phải hiện giờ hoàn toàn không giống như đã chiến thắng, cộng thêm việc ngân sắc cử linh đã tiêu tan, luyện không thuật cũng dừng lại Chỉ trong chốc lát Thiên địa đã trở lại bình thường Ngưỡng thiên hạm đứng lặng giữa không trung, Sắc mặt ngoài âm trầm còn có một lớp tím đen Trong mắt chỉ còn ánh lệ Lạnh lẽo, lạnh giọng nói Đi vần tiểu, nếu người bỏ chạy Tức là vi phạm ước định Cái gì Đau người phía xa cùng kinh hãi Sững sở tại chỗ như hóa đá <cười> May mà ta không chạy Nếu không thật sự sẽ bị người bắt bẻ rồi một giọng nói vang lên gần đó, không trung một khẽ dao động, thân ảnh của Di Đi Vân điều hiện ra. Quanh miệng của hắn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt vẫn sáng như nước, nhưng ẩn chứa một tia da chừng sâu sắc. Đám người ngưỡng mộc đồng loạt há hốc miệng, đầu óc trống rỗng, có thể trốn khỏi luyện không thuật đều này vượt ngoài khả năng tưởng tượng của họ. Ngưỡng thiên hạo nhìn thoáng qua, quang thể đồng hồ cát, thời gian đã trôi qua hơn một nửa. Người để trốn ra bằng cách nào? Ta thật sự muốn biết Chỉ cần ngươi nói Ta sẽ nhận thua Lý Văn Tiều cười nhạt Vì tiếng ngươi cứ chủ động nhận thua đi Ngưỡng thiên hạ vẫn bình tĩnh Không độc vẻ bất mãn gật đầu nói Là do yêu cầu của ta quá đáng Độn thuật như vậy chắc chắn là tuyệt kỹ Giữ mạng của ngươi không thể tiết lộ Nếu ta dùng một loại thần thông tương đương Để trao đổi người thấy sao Lý Văn Tiều trầm ngâm một lát Hắn đúng là rất hứng thú với tuyện không thuật Đáng tiếc Phương Pháp vừa rồi hắn dùng không phải là vũ khí nên chỉ có thể bất đắc dĩ lát đầu. Ngưỡng Thiên Hạo suy nghĩ dày lát rồi nói, luyện không thuật là một trong tam đại thần thông được ghi lại trong cổ tịch của thiên đường thần biếu. trước giờ chỉ có thể phá bằng sức mạnh tuyển đối, chứ từng có ai đào thoát. Trong tay ta có vài loại thiên tài địa bảo có lẽ Vân tiêu Công Tử sẽ thấy hứng thú. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định muốn trao đổi với Lý Vân tiêu Lý Vân Tiểu lát đầu. Xin lỗi, chuyện này liên quan đến bí mật không thể tiết lộ Hắn nhìn quanh thẻ đồng hồ cát Rồi lại nói Còn lại một phần ba thời gian Ngưỡng Tổng Chủ không định tiếp tục xuất chiều sao Ngưỡng thiên hạo cười khổ lắc đầu Với đoại kỹ thuật như vậy trừ phi hai người như ta liên thủ Nếu không căn bản không thể giữ chân được ngươi Trường 2140 Địa Vân tiêu trong lòng không khỏi có chút thẹn Ngưỡng ngùng nói Hê <cười> hê Đã như vậy thì hai món đồ kia ta xin nhận Ngưỡng thiên hạo gật đầu, Ta chịu thua Không có gì để nói Nhưng nói là không hợp thì chưa chắc Vân tiểu công tử Bằng hữu này hôm nay ta kết giao rồi Nếu công tử có thời gian Hoàn nghênh ghé thiên ưng thần béo chơi Tất nhiên ta sẽ mang tuyệt phẩm hảo tử khoản đại Với thiên phú và thực lực của Lý Vân tiểu Tiền đồ sau này không thể đo được Ngưỡng thiên hạo là người đứng đầu bộ tông Đương nhiên hiểu rõ điều đó nên chủ động kết giao. Liên Vân Tiểu khẽ cười đang định khiêm tốn vài câu Thì bỗng biến sắc Mạnh mẽ xoay người nhìn về phía xa Ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc Ngưỡng thiên hạo nhớ mày Sao vậy Liên Vân Tiểu lập tức khôi phục thần thái Nở nụ cười Ta có việc gấp, Không thể ở lại lâu Sao lại có dịp nhất định sẽ đến thần miếu thưởng rượu Không để ngưỡng thiên hạo trả lời thân ảnh của hắn lóe lên lôi quang Từ từ bờ nhạt rồi biến mất ngưỡng thiên hạo nhìn theo bóng dáng lý vân tiêu rời đi, rất lâu không nói. đám người ngưỡng mộc lần lượt bay tới, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ủ rũ, cúi đầu không nói gì, chẳng còn chút tinh thần. ngưỡng mộc lẩm bẩm mà không cam lòng, tông chủ đại nhân, cứ vậy mà để hắn đi sao? ngưỡng thiên hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, để à? ngưỡng mộc lập tức im mặt, bị ánh mắt của ngưỡng thiên hạo nhìn chăm chăm, hắn bất giác rùng mình, vội vã cúi đầu. kết thúc ngày không phải là để đi, mà là ta không giữ nổi. Cưỡng thiên hạo trở lại thần sắc bình thường, nhanh nhạt nói, hai vị công tử đã rời đi, vừa rồi chắc hẳn các vị đều đã thấy rõ. Mọi người sững sốt, cảnh giác nhìn xung quanh. Hết tập 244